Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Và sau khi kết thúc 4 tập ngoài truyện về cậu Hai Bỏ Trường Vân, Lục Vương Tư Rộng, Bất đầu Ông Năm cốc Và Đại Đầu Trùy và Bá hộ Cả Tuệ Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái bộ ngoài truyện khác Đó là những người con của Lý Gia Thì Lý Gia là một cái thế lực mà được nhắc đến rất nhiều trong Cửu Long Quái Sự Ký Một cái nhóm, một cái nhánh rất là bí ẩn Và cũng đầy thế lực Khi được nhắc đến Thì tất cả mọi thứ Tất cả mọi thế lực khác đều phải e về Chúng ta cùng chờ xem những người con của Lý Gia Thực sự là như thế nào Và có những gì Mà khiến cho tất cả mọi người phải e sợ như vậy uhm, Những người con của Lý Gia Huy sẽ phục vụ hai video Trưa hôm nay và trưa ngày mai Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha Còn ngay bây giờ mời tất cả quý tín giả Cùng nghe phần đầu tiên Những người con của Lý gia, tác giả Lâm Gia Thể Bảo. Tháng 8 năm 1953. Tôi chán cái cảnh ngày ngày phải đi thọc tiết heo lắm rồi. Thời cuộc khi đó cũng chẳng phải dễ dàng gì cho Cam thành thị trơ vào cảnh độc quyền buôn bán đều dầu tài quan lớn và người thân. Mở cửa hàng thì chẳng thể cạnh tranh được Có khi còn trước họa phong thân Về nông thôn làm trụng Thì chính quyền quốc gia Lúc này đang là thuộc địa miền Nam của Pháp Và Việt Minh đánh nhau to Chưa kể ở An Giang Còn có đội quân Hòa Hảo Tôi chẳng thấy khác gì thờ chiến quốc Ở bên Tàu Mà lúc còn nhỏ tôi hay nghe ông ba trộn kế bên nhà Hay ngâm mấy câu trong chiến quốc sách Và dĩ nhiên Tôi nào chịu ngồi không Ba tôi có quen với một thương lái chở gạo Nghĩ cũng hay Phe cách mạng hay là phe quốc gia Thú thật tôi không quan tâm Kiếm kế sinh nhai cái đã Mà trong bối cảnh đó Suy đi tính lại chỉ có đi chở gạo là khỏe thôi Phe nào cũng cần ăn quan lớn cũng không chèn ép mình được Chở gạo khi đó chỉ sợ cướp ấy vậy mà thà gặp cướp tôi cũng không ngại Cái tính máu chiến đã có thừa Theo lời giới thiệu của ba tôi Tôi về dùng An Biên Tìm gặp một người gọi là Chạch Sẻ Là một người quân đệ kết nghĩa lâu năm của ba Từ hội mới sang Việt Nam Chạch Sẻ theo lời kể của ba tôi Khiến cho tôi hình dung Y trông khá giống với võ tổng Chỉ là Y không đã hậu Mà chỉ một mình từng hạ thủ 12 tên cướp Tại dùng Dầm sâu Là một địa danh cũ của khúc sông nào đó Ở dùng Bến Tre ngày nay Ngày xưa ở Trung Quốc Tổ tiên của Y truyền thừa cái nghề thu hại cốt mấy người chết trận Đem về cố hương của họ mà chôn cất Mang tiếng là thu hại cốt Thực chất cũng là tra bại chiến trường Coi vơ vét được cái gì thì vơ vét Sau đó thì đem sát người Bán lại cho mấy gia đình có con muốn trốn quân dịch Bảo với chính quyền dân quốc là con của họ đã chết rồi Kỳ thật là cậu ấm đó trốn đi nơi khác Hút thuốc phiện và chơi gái Bẳng 5-6 năm thì quay về là xong Kể ra thì thấy, Chạch Sĩa tuy có xuất thân chẳng lấy gì làm tốt đẹp, nhưng ba tôi khẳng định, nếu như y không sống tình nghĩa, thì ba anh em lưu quan trương, e cũng chỉ là những người nói sung. Tôi lần theo địa chỉ, tìm tới nhà trạch Sĩa, nằm ở gần chợ An Biên. Lúc ấy đi từ Trạch Giá đến An Biên cũng chẳng phải đùa. Vùng sông xẻo ru chuyện đánh nhau to hầu như đêm nào cũng có Tôi phải qua mấy lần dò xét của lính Lê Dương, Mới đến được một con đường nhỏ Dẫn vào nhà của chạch xẻ Nơi này hoang vắng vô cùng Hơn 500 thước mới có nhà ở Hơn hai cây số mới có bến đỏ Lúc tới nơi thì trời đã nhá nhìm Dân nơi này nghèo đến độ Có nhà chẳng thắp nổi đèn Chó đói chẳng buồn sủa Mũi nhặn nhiều vô kể Lần theo mô tả của ba tôi Một căn nhà ngối vách đất xuất hiện ra Trước sân có cắm một cây đao sắc lớn Cửa chính treo mũ giáp Nghe kể là độ của tổ tiên chạch xẻ Từng làm võ quan thời minh truyền lại Tôi thì cho rằng y đạo được ở đâu đó mà thôi Dưới bến có một chiếc ghe gạo Tầm 30 tấn Mũi dài Cabin ngắn Sơn màu ngũ sắc Cấm cây xào tre có treo tấm vải đỏ Đinh ninh là tiệm đúng nhà Nhưng chẳng thấy ai bên trong Ngại đi vào cây hiểu lầm Cho nên tôi nấn ná đứng ở bên ngoài Chợt quay xuống ghe nhìn thấy có một ông lão tầm 60 Đang ngồi quấn thuốc trê ở đầu mũi ghe Ấy vậy mà khi nãy tôi nhìn không ra Lão cũng nhìn tôi Đinh ninh đúng là người cần tìm Tôi mới gọi với lên A chệt à Con là sáng Con của bà là nè Ba dặn con lên gặp A chợt xin đi ghe đó Tôi chào hỏi xong Ông lão trên ghe chẳng nấu chặn rằng Ngoát tay ra hiệu lên ghe Rồi đứng dậy đi vào trong cabin Tôi thấy vậy thì cũng phóng lên cái đòn giày bươn bã đi đến Đòn giày là một tấm gỗ Thường là những loại gỗ cứng chắc nhất Bề ngang chừng 5 tấc Rộng tầm 1 tấc Dài thì 5-7 thước gì đó Là thứ dùng để bắt từ ghe lên bến Cho người ta đi lên đi xuống Ông lão thấy tôi đi lên Thì đứng dậy Chỉ tay ngồi vào trong cabin Rồi chui xuống phòng bếp bên dưới Bại biển cái gì đó Tôi thấy lão im lặng Cũng không dám hỏi gì thêm nhập gia tùy tục, sợ ông đánh cho một trận thì ốm, đành ngồi lại thôi. Cabin loại ghe 30 tấn này vừa đủ cho tầm bảy người thanh niên ngồi. Tôi cũng từng ngồi trong một cái cabin kiểu như thế này, nhưng không hiểu sao, cảm giác lúc đó lạnh lẽo và khó chịu. Lạnh, nhưng mồ hôi tuôn ra như tắm. Chốc sau, ông lão bưng lên một mâm cơm và cây đèn cầy màu trắng, cháy ánh lửa xanh, cũng chẳng nói chẳng trần Chỉ tay vào mâm cơm tra giấu tôi cứ ăn Tôi nghĩ thầm cha ông lão cũng nhiệt tình dữ Rồi cảm ơn lão mà ăn lấy ăn đẩy Dù gì cũng đang đối trả ruột ra Cơm trắng hơi lạnh Cá kho có mùi sông Thịt nấu canh thì hơi tanh một chút Nhưng lại ăn ngon lạ thường Những điều vị tả kia cũng chẳng làm cho tôi băng khoăn Chỉ nghĩ rằng có thể dân đi ghe Hay nấu ăn qua quýt Nên độ không được thơm Chứ ăn thì vẫn bá cháy Ăn đến chén thứ 3 Thì tôi thấy sự lạ Nãy giờ tôi và ông lão chẳng nói gì cả Tôi ngồi sát bên Nhưng chẳng thấy lão thở Nêu cơm bé tí Nhưng tôi bới ba chén đầy mà vẫn chưa vơi đi Đồ ăn cũng còn đầy Cơn đói cũng chẳng giảm đi chút nào Tôi thì ngại nhìn lên lão Sợ Phật ý cho nên thôi Đột nhiên đang ăn thêm chén thứ 4 Tôi thấy quần mình ương ướt Giật mình cứ tưởng làm chuyện xấu hổ Nhưng không phải Là nước sông Chính xác là chiếc ghe đang từ từ chìm xuống Tôi lúc này mới hét lên Nhưng lại không hét được Cơ thể của tôi cứng đơ tay và cơm Gấp đồ ăn và ăn Bụng tôi to lên trong thấy Mà không tài nào dừng được Nước lúc này dâng lên tới ngực Mồ hôi tôi tuôn ra càng nhiều Không thể ngẩn đầu lên được Mắt tôi cố liếc nhìn ông lão Thì lúc này chỉ thấy một cái bộ xương trắng có cái đầu lâu bám treo đang ngồi trước mặt mình quay hàm nó lắc lên xuống giống như đang cười vậy rồi đột nhiên cổ tôi bị một bàn tay lực lưỡng bóp chặt một tay khác nắm lấy vai nhấc bổng lên cao thoáng chốc chói váng đến mặt mày tối tăm chẳng thể nhìn ra được là ai người này thụi hai đấm vào bụng của tôi xong rồi dùng ngón cái và ngón trỏ bóp vào hai bên thái dương lại nhanh như chớp Giật mấy sợi tóc mai Tôi ho lên sạc rùa nôn thốc nôn tháo ra cái thứ tanh tử bốc mùi tổm lợm có màu xanh lục Toàn là đầu cá chết Thối um trời đất. Tôi còn chưa kịp định thần để ngước lên nhịn Liền bị người ta túm đầu ấn mạnh xuống nước Sạc một bụng nước Rồi lại bị giận dậy Thụi vào bụng cho ối ra Đến ba lần như vậy Thì tôi ối hết nổi Mà nằm sống xoài ra Người đó lâu tôi lên bờn Đặt nằm lên bãi cỏ Lao khô mặt mũi Rồi thoa một loại dầu gió Mùi thảo mộc rất dễ chịu Dần dần thì tôi tỉnh lại Trước mặt tôi là một người đàn ông bạm trợn râu quai nón Chân mài trầm Mắt sáng Cơ bắp cuồn cuộn. Thấy tôi tỉnh Ông ấy nói bằng cái dòng tiểu, Nhưng phát âm đã thuần việc rồi Thằng Trường con anh nhân hả Chú đợi mày sáng giờ không thấy Đã giờ đang cúng trong nhà Tự nhiên linh cảm có chuyện không lành Mới chạy ra thì thấy mày bị ma dụ, Phải đánh với trấn nước mày Để cho hồn mày tỉnh lại như vậy à, ma vụ con sao Ừ Mày nhìn xuống chỗ cái ghe hồi nãy coi Theo lời người đó Tôi đưa mắt nhìn xuống bến Chỗ đáng lý là chiếc ghe gạo 30 tấn Thì bây giờ lại là một cái ghe bằng bè chuối Và giấy điệp Tôi thường thấy ba tôi làm một chiếc xuồng giống như vậy Vào ngày 13 tháng 3 âm lịch hàng năm Hỏi thì ông không nói gì Nhưng chiếc của ba tôi làm nhỏ hơn nhiều Chiếc này to cũng cỡ một cái xuồng ba lá Tôi gượng ngồi dậy Bụng còn đau do mấy cú đấm hồi nãy Tôi hỏi à, Chú à, là chú xỉa hả? Người đàn ông gật đầu rồi đáp Ừ Ba mày nói mày đi từ sớm Tao đợi mãi không thấy Tưởng mày bị cái gì không à Rồi Cái xuồng đó là sao vậy chú Đồ cúng âm binh. Nhưng cái này chú làm để tiễn mấy cái dòng bám theo ghe đó Thấy tụi ngờ ngác, Dạch sẽ giải thích Nghệ sông nước tuyệt đối không được coi thường quỷ thần Đặc biệt là dùng sông nước cửu lông Ma quỷ nhiều vô kể lời ngờ chưa đi hết chuyến Đã làm mồi cho quỷ dữ. Dân trong nghệ có tập tục cúng một cái ghe bằng chuối và giấy Theo kiểu thế mạng Để quỷ thần chừa mình cha. Trong ghe thường có gạo, muối, nước mắm Đường, trái cây và đồ khô Còn cái xuồng khi nãy tôi bị ma dụ xuống ăn đồ ấy Là chiếc ghe chạch sẽ dùng để dụ âm binh Ra khỏi chiếc ghe của ông mới mua Tôi hỏi ghe nào Thì ông bảo là chiếc ghe mà tôi và con ông ấy sắp đi chung Đang được nhấn chìm bên dưới kia Sáng mai mới trục lên Bữa cơm chiều nhanh chóng được dọn lên Dĩ nhiên tôi làm gì ăn nổi nữa Chạch sẽ nhìn tôi cũng không ép Nhưng ông bắt tôi ngồi đó Mặc dù tôi khẩn khoản xin vào trong được nằm nghỉ Hỏi lý do thì ông cứ bảo là đợi con ông dậy. Nó có đem theo một vật khá quan trọng Thời khắc không thể chậm trễ được Chừng 30 phút sau Từ ngoài cổng dáng của một thanh niên cao tráo mạnh khảnh Lẫn thửng tiến vào trong Thấy động biết con đã dậy, Chạch sẽ đứng dậy khá nôn nóng Hỏi với trà: Có tìm được không? À, có bơi Tiếng cậu thanh niên kêu giọng vô Đó là một người tầm 25 tuổi Khá gầy, đầu đinh Khuôn mặt trong sắc đá chứ chẳng đùa tay chân liêu khiêu Nhưng tạo ra cảm giác linh hoạt lạ thường Cậu thanh niên thấy tôi cũng gật đầu chào lễ nghĩa Đoạn lấy một cái túi vải màu vàng Hình hộp Cạnh chừng gan tay Để lên trên bàn rồi nói Con tìm hết chợ mới thấy đó Cha sẽ gật đầu Bảo cậu ta ngồi xuống đối diện với tôi Rồi từ từ mở cái túi vải ra Bên trong là một cái hộp gỗ Chất gỗ bóng loáng màu dầu Cổ kỹ Dưới ánh đèn dầu vẫn hiện rõ những hình khắc chìm Một vị thần Cửa trên lưng con thú ba chân một sừng Mở hộp ra Là lưu hương bằng sứ men xanh lá Có họa tiết trồng Bên cạnh là ba chân nhan Tôi không kiềm nổi ngơ ngát liền hỏi chạch sẽ những thứ này là gì Ông ta nghiêm mặt Bảo rằng đây là những thứ không thể thiếu Trên một chiếc ghe Đặc biệt là ghe chàm Hết khó hiểu này lại thêm khó hiểu khác Tôi hỏi ghe chàm là như thế nào Chạch sẽ nói rằng là cái từ mà dân đi ghe Chỉ những chiếc ghe thường bị chìm Hoặc là có chủ chết ở trên đó Phải bán trẻ lại Do dân đi ghe kỵ cái từ chìm Cho nên dùng từ chàm thay thế Chiếc ghe đang được ngâm nước Ở dưới bến Phía bên dưới cái ghe giấy âm binh ở ngoài kia Là một chiếc ghe chàm như vậy Nếu mua về Dùng lễ trừ biến kỹ càng Thì người dùng sẽ không sao Chạch sẽ thấy chiếc ghe đó còn tốt Giá lại quá hợi cho nên mua Tôi lại hỏi tiếp trừ biến là cái gì Thì lúc này cậu thanh niên kia nhổm người vậy Hiểu rằng tôi là dân ngoại đạo Cho nên nói Ờ là lễ chữa dông cho chiếc ghe đó Chứ không là hạ bá dễ theo ghe lắm Sắp tới anh với tôi đi chung hả Dạch sẽ nhìn tôi cho nói À, nãy giờ chú quên nói Thằng này là con lớn của chú Tên là Kiệp đó Chạch sẽ nói với Kiệp Rằng tôi lớn hơn cậu ta 2 tuổi Nên gọi tôi là anh Đoàn ông ta quay lại cái lư hương cho giải thích Đây là bàn thờ bà cậu Mà ngày mai chú làm lễ trên chiếc kia cho hai đứa đi đường Không bị quấy phá Cái gì cái Chứ nên cô thường quỷ thần Nhất là thằng Trường nè Mày chưa hiểu chuyện sông nước Chú nghe ba mày nói mày từng mổ heo Mấy cái chuyện quả bao độ tể Chưa là cái gì so với sông nước u tối Chú dặn kỹ Sợ mày còn hăng máu mà quên thôi Tôi gật đầu Thú thật cũng chỉ thấy tò mò thôi Chứ hai năm thọc tiết heo Tôi dần chẳng biết sợ là cái gì nữa Chạch sẽ nhìn hai đứa bọn tôi cho nói Mua về rồi Bây giờ hai đứa trích máu vô đây đi Đúng bà giọt, vừa nhỏ máu vừa khấn tên họ, bác tự Câu cho bà cậu đổ cho tôi bay, hiểu chưa? Kiệp có kinh nghiệm, cho nên sung phong làm mẫu cho tôi Tôi cứ thế mà làm theo Chạch sẽ bưng cái lư hương bằng hai tay Xong xuôi thì lấy cho bếp đổ vào một nửa lư hương Nửa còn lại sớt một chút từ bàn thờ Rồi cắm ba cái chân nhang có sẵn trong hộp gỗ vào đó trước Sau đó mới đốt ba cây mới, cắm bên cạnh Ngụ ý của chuyện này là trong chuyến hành trình của bọn tôi Thổ thần và tổ tiên sẽ luôn đồng hành Tổ tiên đi theo thì còn dễ hiểu Vậy thổ thần đi theo là sao? Nghĩa là ông thổ thần này liên hệ với ông thổ thần kia Mỗi dùng bọn tôi đi ngang Hai bên bờ sẽ có thổ công đồng nghiệp chăm nom. Đến lúc này thì tôi mới thấy cái chuyện đi ghe này Đúng là không đùa được Xong xui chạy sẽ nói tiếp Để xong rồi đó Bà cậu phù hộ cho tôi bay rồi Bây giờ hai thằng đi ngủ đi Sáng ngày mai phụ tao kéo cái ghê lên Tiễn ngâm bình đi Sáng mốt là khởi hành được rồi Lát sau Đối quá cho nên tôi cũng tráng ăn được một ít Chạch xẻ vừa pha ấm trà ra trước sân ngồi Tôi cũng không muốn ngủ sớm Cho nên tra bắt chuyện Bà tôi có nói Vợ chạch xẻ mất sớm Ông có hai người con Một trai một gái Người gái út năm nay mới 14 Đang gửi ở nhà ngoài tại lái thiêu Chưa biết mở đầu câu chuyện như thế nào Chạch sẽ quay sang hỏi tôi <cười> Mày cũng cứng lắm đó Chứ gặp người khác bị âm binh á Là nằm ít nhất 7 ngày đó Tôi cười Bảo rằng có thể cho tích cái nghiệp sát sinh nhiều quá Nên ma quỷ cũng ngán Tôi hỏi Mà cái đó sao lại thành chạm vậy chú Chạch sẽ trở quấn xong điếu thuốc trê đưa lên kéo một hơi sảng khoái cho nội tội lắm. Thằng chú ghe bị hại. Ghe đó bị người ta chơi lỗ bàn đó. Hả? Là mấy cái hình nhân trội yếm cho ghe hai chú? Chật sể lắc đầu. Chờ, mấy cái đó là hàng nhái thôi. Lỗ bàn thật sự, người ta dùng có hai cây thước là xong. Tôi gặn hỏi thêm, nhưng ông ấy bảo biết mấy cái đó cũng không hay ho gì đâu. Sợ nói nhiều lại làm cho tôi thêm lo Như vậy phổng có ích gì Chủ ghe cũ giống chỉ là bạn bè lâu năm với chạch sẻ Biết tên bạn bị hại Ông một mình lặn lộ đến trà vinh Trả thù cho bạn xong Rồi mua lại ghe Cách để tiện âm binh là sau khi Lai dắt ghe về bến Tuyệt đối không được nổ mái chạy Đầu tại bến cho mới dùng cây đục bằng đồng Lặn xuống Đục một lỗ tại tấm dáng thứ hai Từ xương tạo qua bên trái Từ giữa bánh lái chạy lên đúng ba thước ba Cho nước tràn vô Nhẫn chìm ghe ba ngày Thì làm tàu giấy âm binh Cho quan hồn bị nhấn trong nước tụ cả vào trong ghe Xong khi ghe giấy trôi đi Là đến ngày kéo tàu Tôi nghe xong mà mắt hoa mày chóng Thú thuật quả thật trường trả phức tập Chạch sẽ nói thêm Ghe chàm có nhiều nguyên nhân Cho nên tùy thuộc vào từng loại Mà có cách nhấn chìm ghe khác nhau Cách chạch sẽ vừa kể Là dành cho ghe bị trấn yểm dẫn tới chủ chết Nếu là ghe bị sát chết trôi tắp vô Thì gỡ bánh lái ra phơi 3 ngày Đột chìm từ phần đuôi Ghe bị người bất đắc kỳ tử Hoặc bị cướp giết Thì tháo cabin Để vào trong miếu thợ Ghe thì đột chìm bên mạng phải Vân vân Đến đoạn này thì tôi phải công nhận Đi ghe quả thật như lời chạch sẽ nói Căng não gấp mấy lần chuyện làm đồ tể. Hết ấm trà Chạch sẽ lệnh cho tôi đi ngủ, sáng mai sẽ kéo ghe Việc rất nặng nhọc không nên y y Tôi liền nghe theo Quả thật là ông ấy đã thuyết phục tôi hoàn toàn Tôi coi như là sư phụ thứ hai Gà gáy được hai tiếng, Kiệt đã lâu tôi dậy. Đáng lý lại chỗ tôi sẽ khó ngủ, nhưng do dư âm chịu qua bị âm bình dụ, bệt đã cả người. Đại lãnh thêm mấy đống của chạch sẻ, tôi nằm xuống là ngủ ngay. Nếu Kiệt không lay cật lực, chưa chắc tôi đã chạy nổi. Tháo dội cái áo, tôi theo chân Kiệt ra bến sông. Giờ đây đã được chuẩn bị, trông sơ qua khá giống với cái lúc người ta lấy cốt. giữa bến, lúc này được làm cho phẳng. Đóng một cây cọc rất to dùng làm trụ kéo Một cây trạm lớn được buộc vòng số 8 Mắt ngang giữa cây trụ kịp nối lát nữa tôi với nó Sẽ đẩy cây trạm theo vòng tròn Sợi dây thừng to bản sẽ kéo Theo chiếc ghe từ tự lên bến Cây trụ đóng vai trò như cái rộng rộng vậy Hai tấm ván rất to được đặt song song Đầu chìm với nước Đầu nằm trên bến Ghe sẽ lướt lên trên chúng Nối giữa hai tấm ván là các con lăng bằng sắt Điều khiến cho tôi nói giống như lấy cốt Đó là trước cái cột trụ Một cái bàn thờ có hương án Lư hương bà cậu Tranh vẽ vị thần cởi thú ba chân một sừng Và bài vị của chủ ghe cũ Kèm theo là sắp giấy tiền vàng bạc Đang được chạy xỉa đốt Tôi và kịp được lệnh cắt tiết gà Hứng máu Nghe lệnh là đổ máu gà vào bàn mã Tới đây thì tôi hoàn toàn mù tịch Chỉ ý nghĩa Cũng như những gì cần phải làm sau đó nhưng tin là kịp biết cách, tôi chỉ cần nhìn theo nó là xong. Chạch sẽ đang đốt thì tự xong, gió thổi lên lạnh ngắt. Chạch sẽ nhìn ra hướng bến nước, không khỏi bất ngờ khi thấy hình ảnh hồn của chủ ghe cũ đang hiện lên thấp thoáng. Chạch sẽ nói với hình ảnh hư ảo Với bến nước kia: Anh ba, mọi chuyện đã qua rồi, tôi trả thù dùm anh ba rồi, anh yên tâm nghĩ đi. Trước sự bất ngờ của tôi. Cái bóng ở dưới dường như nghe rõ từng câu Từng chữ mà chạch sẽ nói Chỉ thấy nó lắc đầu nhẹ nhẹ Rồi từ từ chìm xuống Chạch sẽ suy nghĩ gì đó Đoạn quay sang dặn kiệp Mày coi cái lưu hương Tuyệt đối đừng để cho nó tàn Giàn mã thì hai đứa thay phiên nhau đốt Tao lặn xuống dưới một chút Khi nào tao bước lên bờ hoàn toàn Thì mới đổ máu gà vô cái thau giàn mã Để dập lửa, hiểu chưa Kiệp và tôi gật đầu Cha Yến đã hiểu Hiểu ở đây là tôi hiểu thứ tự việc cần làm mà thôi. Chứ tại sao làm như vậy thì dĩ nhiên tôi không biết gì cả. Dặn dò xong, trạch sẽ chạy nhanh vào trong nhà. Lục trong đóng đồ nghề được sắp xếp cẩn thận. Rất nhanh sau đã thấy ông chạy ra một mạch, tay cầm theo cây xà beng có sơn một đầu màu đỏ, cứ thế mà phóng ụm xuống bến. Tôi và kịp ở trên này cứ làm theo lời dặn của ông. Quả nhiên ông vừa lặn xuống, tuy trời đứng gió. Nhưng nhang cứ đỏ ẩn lên Mạnh mẽ như bùng lên cho lại lùi tàn liền ngay đó Kịp hết sức nhanh nhẹn Chăm thêm lửa cho nó Cây này vừa trái thì đến cây kế bên trực tắt Tôi dĩ nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhịn Cầm theo cây đèn dầu Phụ nó một tay Diệt canh cho nhang không mất lửa đi gian mã trong thao cũng không thể để ngủi lửa Thấy trái sắp hết Tôi lại đốt thêm một ít Hai thằng cứ thay phiên qua lại như vậy Chừng hơn 30 phút Thì chợt sỉa ngồi lên Bơi từ từ vào bờ kịp nhắc tôi để ý chạch sẽ bước hẳn lên bờ Thì nhớ đổ máu gà dập lửa đi Tôi cầm chén máu gà còn con Nhìn vào cái tao vàng mã đang cháy hừng hực Nghĩ khó mà có thể dập hết Chỉ bằng một chén máu như vậy kịp hiểu tôi đang băng khoăn Nó nói dùng ngón trỏ tay phải Khuấy vào trong máu phun nước bọt vào trong đó Nhưng phải làm nhanh lên Vì chạch sẽ sắp lên bờ rồi Tôi suýt chút đã mất bình tĩnh đi Ngón tay lóng ngóng Khuấy và phun xong Thì cứ thấy độ ập cả cái chén vào thao Khi vừa thấy hai chân của chạch sĩa đã bước lên bến Một tiếng phực rất to vang lên Quả nhiên lửa tắt Không hề có khối Cho bây giờ bón lại thành một hỗn hợp sền sệt màu đen Không mùi Nhưng nhìn cứ thấy ghê tai khó tả Chạch sĩa trông rất mệt mỏi Một tay ông cầm xà beng Tay còn lại cầm một mảnh ván bị cạy ra Có lẽ nó là một phần gì đó còn lại của bùa lỗ bang Đã yếm lên trên ghe Thế lạ tôi liền hỏi Ờ cái đó là gì vậy chú Chạch sẻ nhìn thứ đang cầm trên tay tỏ vẻ ngán ngẩm Đặt nó lên bàn thợ cho ông nói à, Tao làm trừ biến chưa kỹ Còn một cái đè lên trên đầu của ông Ông đi chưa được Cũng may là lúc nãy ông báo cho tao được Chứ không một lát kéo lên rồi là thua đó chuyện kéo ke lên cũng không có gì đặc biệt lắm dùng trong trọc cột trụ làm đòn bẩy tôi và kịp cứ đẩy cây trạm xoay vòng vòng kia cứ thế lên ủ thôi lúc này thì cái hỗn hợp đen sệt từ máu gà và tro khi nãy được chạch xẻ dùng để trám cái lỗ mà ông đã đục để nhận chìm ghe trong nó không có gì là chắc chắn cả nhưng chạch xẻ khẳng định nó mà lủng đi thì đá bề sườn của ông ghe còn mới cho nên việc sửa sang lại chẳng tốn nhiều thời gian Đúng hơn là chỉ đem những vật dụng cần thiết xuống ghe Để chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên mà thôi Lần đầu chở 20 tấn gạo Và một số ít nguyên liệu Từ cái bè về Cà Mau Đó là cái lần tôi gặp đám chuột tình Tôi nhớ mãi sau lần đó Lúc vừa neo ghe lại bến Tôi và kịp lên nhà thấy chạch sĩa đang lao bàn thợ Tôi mới để ý ở đó cũng có một mảnh gỗ Khắc hình vị thần cưỡi con thú ba chân một sừng Bọn tôi chào chạch sĩa Kịp đi ra sao tắm rửa Tôi thì định bụng sẽ về rạch sỏi một ngày Nhưng bị cuốn hút bởi cái hình khắc kỳ lạ đó Cho nên lên tiếng hỏi Chạch sẽ giải thích Dân đi ghe gạo như ông Không thờ hà bá hay thần sông gì Họ chỉ thờ một thế lực Gọi là bà cậu Nhưng nó lại quá vô hình Thế là một nhóm người mà chạch sẽ gọi chung Là những người bảo hộ cho dân lái ghe chở gạo Nghĩ ra hình ảnh thần thú ba chân Trông như con ếch ấy vậy mà không phải là thiềm thư Loại này to Mắt trợn lên dữ tận Đến đầu có sừng Chân giữa có màng bơi như ít Lại có vuốt như hổ Họ gọi là chằn ộp Vì thần cửi trên chằn ộp Là vía bà cậu chằn ộp là linh thú tượng trưng cho sự sống lưỡng cư Cho tới nhận thức khá sâu sắc Của dân đi ghe Đó là chuyện họ an toàn không hẳn nằm trong chuyện sông nước Mà là còn ở trên bờ nữa Loài lưỡng cư như ếch là hợp lý nhất Những người như chạch sẻ rất quan trọng hình ảnh chăn ợp trên ghe Thời của tôi vào những năm 1953 54 là như vậy Sau này đến những năm đầu 1980 Chẳng còn bao nhiêu ghe để cả Chạch sẻ hỏi chuyến đi vừa rồi có gặp bất trắc gì hay không Tôi nghĩ bụng có sao nói vậy Nên đem cái chuyện chuột tin ra kể lại Chạch sẻ không trách mắng gì cả Mà lại cười lên khóa chí Ông cho rằng chuột là con vật có số hưởng Chuyến đi đầu gặp chuột tinh mà toàn thay trở về Thì đã quá may mắn rồi Sau này tôi sẽ đại phát tài Trong cái chuyện đi buôn gạo Tôi không biết phát tài cỡ nào Nhưng quả thật là nó hơi ớn Đoán được tôi nghĩ gì Chạch sẽ hỏi Gặp chuột tinh rồi cháu mày có còn tin chẳng ở không Thú thật tôi khá bất ngờ vì câu hỏi đó Phần gì tôi chỉ tin vào kinh nghiệm của chạch sẽ Mấy chuyện tâm linh thì chưa hẳn bông già bảo có sao nói vậy nên tôi gật đầu bảo rằng đúng là chưa tin thật chạch sẻ kéo một hơi thuốc trì rồi nói um chú cũng không ép mày được từ từ cho mày cũng thấy thôi chia tiền xong xuôi tôi chào chạch sẻ ra về ghé rạch sỏi chơi một trời hôm vì chạch sẻ có dặn ba ngày sau sẽ đi thêm một chuyến chở gạo từ cái bè về sa đéc đúng hẹn tôi quay trở lại nhà chạch sẻ Lần này ông ấy đi đâu vắng rồi Chỉ thấy kịp đã đợi tôi từ sớm Chúng tôi khởi hành đi cái bè Lần này là sẽ xuống gạo Từ một cái nhà máy khác Ghe vào thời này máy còn yếu Chạy khá chậm Sông tuy vắng Nhưng đi từ An Biên lên cái bè Chạy hai ngày đã là tới Vì dọc đường không thể muốn đậu ở đâu cũng được Chuyện cướp bốc khá thường xuyên xảy ra Sẵn nói về chuyện đậu ghe Đó quả là một chuyện lắm công phu Khi muốn neo ghe lại Bạn phải hiểu rõ con nước sắp lên Tức là nước dân Hay là nước trọng Là nước rút đi Dự đoán được trọng là trọng bao nhiêu Đáy sông gần bờ như thế nào Là bùng hay là đá Hay là nọc cây Tính toán sai Thì chuyện ghê mắc cạn là bình thường Ghê mắc cạn nguy hiểm ở chỗ Là ta phải đợi con nước lên mới chạy tiếp được Mà như vậy thì trễ hạn Tiền phạt rất nặng Chưa kể nếu mắc cạn tại bến nghiêng Ghê dễ bị lật đi Lúc đó thử tưởng tượng xung quanh là đồng không mong hoành, chẳng có ai giúp đỡ, thì chỉ còn nước để cho ghe chìm ở đó, chạy đi tìm người giúp mà thôi. Nên nhớ miền Tây những năm 1950 còn có nghĩa là đồng không mong quạnh kiểu như vậy đó. Bọn tôi lấy hàng đúng hẹn, đang chuẩn bị ngược dòng sông Tiện từ cái bè lên cao lãnh, ước chừng chạy hơn một ngày, thì nghe trên bờ báo tin, khúc sông Cộng An Nhân, tức là nay thuộc Châu Thành Đồng Tháp, đang có đánh nhau to, chiến sự ác liệt Ghe tàu đi ngang đều bị chặn lại Tôi nghe thì chưa biết sự trí ra sao Kiệp nối còn có một đường đến Sa Đéc, Đó là đi vào sông lấp vò Ngược lên là vừa ngay đúng cái chỗ cần giao gạo Kiệp nối sông lấp vò nhỏ Ít tàu qua lại, thùng sớm cũng ít Nhưng đi sông tiện mùa nước lên thì hao dầu Đi về lời chẳng bao nhiêu Đi sông nhỏ, nước chảy chậm dễ lái hơn. Thấy tôi còn ngại mấy khúc sông vắng, kịp vỗ vai rồi nói. <cười> Anh yên tâm đi, lần đó xui rủi Lần này mình kỹ kỹ hơn chút. Bọn tôi khởi hành từ cái bè lúc xế chiều. Đến đầu đoạn sông lắp vò chỗ cụ lao an nhân, thì trời cũng vừa tối. Kế gì thế mà cho chậm lại. Hai bên bờ là hai hàng những trặng giữa nước, chồng từng lớp từng lớp. Xen lẫn là những cây bần rất to. trời có cả gừa, phương mình ra cách bờ dễ đến 10 mét. Thôn sớm ước chừng cũng có, vì sao cái trận dừa nước vẫn thấy khối bếp, có lẽ là không xa lắm. Cảnh tượng này làm cho tôi nhớ đến cái lúc gặp đám chuột kia. Kịp cầm lái chính, nó thấy đói, bảo tôi xuống nấu cơm. Lát sau thì đem cơm lên, thấy mặt nó không còn tươi như lúc động viên tôi nè. Hỏi ra thì nó nói lý nhí, chuyện là nó mới nhớ lại lời kể của chệt xẻ rằng là vào khúc sông này, Đừng nên để ý hai bên bờ Hơn mười năm trước Chạch sẽ cầm lái chở gạo Cũng đi trên khúc sông này Lúc đó tối trời Dông đang lên Thì bỗng ông thấy bên bờ có ba mẹ con đang vẫy ghe ông Đó là một người phụ nữ tầm hơn ba mươi Hai đứa nhỏ chừng tám chín tuổi Cả ba đều mặc áo bà ba nâu Quần đen Mình mẩy lắm lem bùn đất Chạch sẽ một thân võ nghệ Xá dị cái lũ cướp đường Ông chỉ sợ thấy người hoạn nạn không cứu Cho nên tấp ghe vô Người phụ nữ kể cô mới gặp cướp Ba mẹ con mất hết đồ đạc, Đang trên đường về Sa đéc. Thấy ghe của ông đi theo hướng ngược dòng với lắp dọ Đoán là thuận đường Cho nên xin quá giang. Chạch sẽ thấy không nguy hại gì Thì cho ba người lên ghe Ông mời họ vào trong cabin Nhưng họ không chịu Bảo Trăng cứ ở mũi ghe ngồi là được rồi Dù gì cũng sắp tới nơi Chạch sẽ có nói cách nào họ cũng không chịu thấy vậy ông cũng đành ghe chạy gần đến địa phận Sa Đéc Ông nghe tiếng người phụ nữ Như lanh lãnh bên tay Tới rồi Cảm ơn chú Dừng ghe cho ba mẹ con tôi lên bờ Tiếng nói cứ âm vang trầm trầm Làm cho chạch sĩa một đời lăn lộn Bỗng dưng thoáng trùng mình Ông cho đứng máy lại Chạy vội ra mũi Đình bụng hỏi xem họ muốn tấp vào bờ bên nào Dù rằng hai bên bờ lúc này Chỉ rặt một màu xanh của cây dại Chạch sẽ giật mình khi ở mũi ghe trống không Dấu chân bụng đất vẫn còn đó Nhưng người không thấy đâu cả Đột nhiên lúc này Thì một tán dựa nước bên bờ trái Bỗng kêu lên sàn sạc, Như có ai đó trung lắc dữ dội Chạch sẽ đưa mắt nhìn theo hướng đó Ba ngôi mộ mới đắp còn khối hương Tưởng chừng như tán dựa kêu lên Như cảm ơn ông Đã cho ba mẹ con họ quá gian về vậy Một đêm sáng trăng ở Cái Bè Lúc vừa qua Tết âm lịch Năm 1957 Độ đó không nhớ rõ Lần đó tôi và Kiệp chạy từ An Biên lên tới Cần Thơ Thì máy bị hỏng nặng Do đó đến lấy gạo trễ Phải xếp hàng đợi đã 2 ngày Ngày mai mới tới lượt Hãy hình dung đoạn sông chỗ nhà máy gạo Trọng phải tới 7-80 mét Nhưng ghe xếp hàng đợi đến lượt Trọng ra tới nửa sông Dài phải cả cây số Bình thường vừa qua Tết Cánh đi ghe chỉ chợ mở hàng một ít lấy hơn cho mối thôi năm đó nghe đâu Chỉ đánh nhau to ở nhiều chỗ Nhiều phe Phe nào cũng chủ động tích lương trự thảo Giá đẩy lên cao Ghe gạo được vụ xôm cho nên ai cũng đi Ngày đó đường bộ chẳng có thông suốt Đường lại xấu, vắng vẻ Phỉ nhiều như sung rụng Nên nối về chợ gạo Chỉ có lính quốc gia là dùng xe chuyên chở Hoặc chở bằng trực thăng Người thường đều phải dùng ghe hết Đêm đó kịp lên chợ mua đồ, mãi chưa thấy vậy. Chắc lại bị đồn lính nào giữ lại vì không đem theo giấy tờ. Lúc đó tầm 11 giờ khuya, trời sáng trăng, gió rất lạnh. Tôi ngủ không được. nên ngồi dậy khép hờ cửa sổ cho bớt gió đi. Thì bỗng từ ghe phía xéo, chết lên tầm 20 mét. Tôi thấy có ba cái bóng đèn bò từ từ khỏi mặt nước, leo lên cửa sổ của một cái ghe gạo khác. Lạ ăn trộm. Tôi quên bén đi lời dặn của chạch xẻ. Vì đó giờ có gặp cảnh ghe đậu đông như vậy đâu Chạch sẽ có dặn Ăn trộm rất thích trộm ghe gạo Vì trên ghe thường thủ sẵn nhiều tiền mặt Hoặc là vàng Dĩ nhiên là nguy cơ bị chủ ghe phát hiện Xuyên cho dài dao Cũng không phải là không có Nhưng nếu gặp băng của Tư Hùm Thì cô chừng bị xiên ngược lại Tư Hùm nghe đâu xuất thân từ lính Bình Xuyên Của bài diễn Do tính ác độc quá Bài diễn trục xuất cùng với mười mấy tên khác Bọn chúng gom lại quy tụ thêm dài chục tên lâu la thành lập băng tư hùng khét tiếng không có gì là không cướp hung tận ác độc có tiếng tôi dạy bọn cướp này không cướp ghe gạo khi ghe đậu ít vì nếu ghe đậu ít thì chúng không có chỗ trốn nếu như bị vây bắt dù là băng tư hùng nhưng tổn hại nhân mạng thì chúng cũng khá e dè chúng lựa cái ngày mà ghe đậu đông để có biến thì ghe này bị động tri hô lên Một số ghe sơ hở do hiếu kỳ túa ra xem Đàn em của chúng vòng ngoài Sẽ vớ bỡ thêm một quả nữa Từ những chiếc ghe này Đường nào cũng lợi Lần đó tôi thấy hai cái bóng đen bò từ từ Nhô khỏi mặt nước Đu theo sợi dây Bò lên trên một cái ghe Thân thủ vô cùng nhanh nhẹn Thoáng nghĩ đó là băng của tư hầm Phen này căng rồi đây Dù gì cũng là dân đi ghe chung Không thể thấy nạn mà không cứu Mà cứu thì cứu làm sao Tránh vôi chẳng xấu mặt nào Tư hồn mặt khùng lên Ông cắt cổ đốt ghe tôi như trời Đột nhiên tôi nhìn thấy cái ná thùng treo ở trên vách Cái ná này tôi và kịp dùng để bắn chim cọ Cải thiện bữa ăn Khi đi qua những vùng vắng Thú thật có mấy lần bắn dịch nữa Tôi nghĩ ra một cách Lập tức tắt cây đèn trong khoang máy Tôi trón trén bò lên cửa sổ Ngắm cái ná qua ghe bên kia Nhưng tôi không nhắm vào tên trộm Tôi muốn bắn vào cái thau nhôm treo ở phía sau Mục đích là đánh động cho chủ ghe Nhất cử lượng tiện vừa giúp người, vừa giúp mình Tưởng là chu toàn Tôi liền khai hỏa Viên đá bài rất nhanh Ai dẹ lúc gần chạm vào cái thau Một cái đầu luống lên bất ngờ Hứng trọn viên đá vào đầu Cách 20 mét Mà tôi vẫn nghe một tiếng bụp đào đứng Bể đầu là chắc rồi Tôi dội rụt xuống Lúc đó vô cùng lo sợ Dù gì cũng là mạng người Chưa biết là người nào Nhớ là chủ ghe thì sao Hé mắt nhìn sang Bọn cướp trúc đi hết rồi Lặng lẽ Chắc là tôi bắn trúng một người trong đám của tụi nó Tôi im lặng thủ trong khoang mái Tai lầm lầm cây dao Cướp vô thì liệu mạng thôi Có tiếng người xuống mở cửa khoang Cửa khóa Người này đập cửa dồn dập Là kịp Tôi kéo nó vào trong Kể lại câu chuyện Nó bảo lúc nãy đi lạc cho nên về trễ Chứ có hai thằng trên ghe khi nãy Không chừng do sung máu Mà phải trả giá đắt rồi cũng nên Gạo lên nhanh hơn bọn tôi tưởng Giữa trưa ghe tôi đã sắp đầy Lúc này thì bỗng đâu có mười mấy đứa con nít Từ đâu trong chợ Tràn xuống mấy cái ghe còn đậu Chúng giả giờ bắt chuyện Kể rằng đêm qua có gì anh hùng hảo hán nào đó Bắn bể đầu tư hùng Chúng tần bốc người đó lên tận mây xanh Ai cũng cười Cho chẳng bọn nhóc bịa chuyện Đến ghe của tôi và kịp Hai thằng biết là phải diễn cho khéo Bọn nhóc này mười mươi là lính của tư hùm Đi dò la Ai mà lỡ mờm nhận vơ chiến công Chắc là hai ngày sau sát cung nội giữa sông thôi Ghe dựa lên gạo sông Bọn tôi giọt đi ngay Chạy tới khúc sông ngày nay là cầu Cần Thơ mái ghe bỗng nhiên dở trứng Chạy cả giật giật Phải nói thêm là ngày nay Nếu đi qua cầu Cần Thơ Chắc ai cũng nghĩ sông như vậy là rộng rồi Năm tôi đi Năm 1957 này Đến tận những năm 1985 Sông Cần Thơ khúc rộng nhất Là từ cái cùi Lên khỏi thốt nốt Ít nhất phải gấp rưỡi bây giờ Mỗi lần nổi gió Sống cao dễ đến hơn 1 mét Có chuyện đồn thầm những năm 1940 Có cả cá hô thành tinh Chuyện đó tôi không bàn tới Nói vậy để thấy Đi ngang qua đoạn sông này Lúc nào cũng phải để ý Nếu không phải vì thằng Kiệp có đồ Cần giao cho người bà con ở Bình Thủy Cần Thơ Thì bọn tôi thả đi sông lấp giò, Tích chút âm đức Bằng cách cho ma quá gian còn hơn Lúc này là chiều Tầm 6 giờ Mặt sông yên bình Sống nhẹ, gió không nhiều Sông cũng không có lục bình Thì bỗng nhiên thằng Kiệp kêu lên Ờ, phía trước có tàu chìm kìa Tôi đang cầm lái Nhìn theo hướng nó Chỉ thấy đúng là có dấu kia bị vỡ tan tành thấp thoáng 4 người đang vùng vẫy Sắp đuối nước đi Thằng Kiệp lại hô lên Để, Đánh lấy qua đó nhà đi Kia giờ chạy tới gần kịp thấy rõ chiếc nước có bốn người hai nam hai nữ Ai cũng đang sắp chìm tới nơi Tức thì nó cầm sợi dây thần đầu mũi Phóng ụm xuống nước Bơi đến cho họ nắm lấy đầu dây Tôi ở trên này thì ra sức kéo Mỗi dùng mỗi khác Sau này tôi kể lại chuyện này cho mấy người quen Là dân miền ngoài Họ e sợ ra mặt Bảo Trăng làm vậy là chẳng hồng Hà Bá Không sợ Hà Bá bắt thế mạng hay sao Tôi chỉ cười cười Bảo Trăng từ khi lên ghe Chạch sẽ dặn tôi rất nhiều Phòng ngừa ma quỷ Cái gì cũng có Nhưng ông vẫn nhắc đi nhắc lại Trăng Không thể thấy chết mà không cứu Kéo được bốn người lên Thì trời bỗng dưng kéo mây Mưa dòng rất lớn Mặc dù vừa mới qua Tết thôi Thường thì làm gì có mưa Tôi với thằng Kiệp nhìn nhau Nghĩ rằng không lẽ khúc sông này có yêu ma quỷ quái Thấy bốn người kia mặt mày tái nhật Trung Linh cầm cặp Bọn tôi diệu vào trong khoang mái Pha chút trà nóng cho uống Hỏi cha mới biết họ là hai cặp vợ chồng Của hai anh em ruột Đi ngang sông Lúc đó ghe cũng bị chết máy, Họ dừng lại sửa Thì nghe âm thanh như có cái miệng khổng lồ đang nhai trao ráo Người anh lớn sôi đèn Mở khoang mái lên Thì thấy con gì đó lũi vào trong vùng tối Bỗng nhiên cái ván dưới đáy ghe như bung ra Chiếc ghe cứ thế mà chìm đi Kiệp như sật nhớ lại cái gì đó Nó kêu lên ừ, Chết mẹ Tức thì chạy ra ngay bàn thờ bà cậu Cầm nguyên cái lư hương Giờ định quay trở vô Thì bỗng nhiên ghe rung lên Như có thứ gì hút vào sườn ghe Kiệp hét lên Nè ông anh, lấy hết dầu trong bếp buộc vô dây thần Ông đứng bên hồng ghe thòng cộng dây bột dao nhúng xuống nước khuấy đi chết hết bây giờ đó Tôi giống biết bản lĩnh và kinh nghiệm của nó Nghe xong cũng không thắc mắc gì thêm Dội làm theo ngay Nó cầm theo lưu hương lấy ra từ trong bàn thờ Cho chia ra Trải hai bên mạng một ít Chừa lại một ít Nó trúc cho còn lại trong một cái chén Đoạn nó đập cái lưu hương lấy mảnh sành Nó chui tọt vào trong hầm mái Vô cùng nhanh nhẹn Phần tôi ngoài này chỉ lo nhúng cái dây buộc chùm dao Cũng không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì Mặt nước như sôi lên ủng ụt Tôi thoáng thấy phía xa có chiếc ghe đang chạy tới Định bụng nghĩ cách để báo hiệu cho họ Khúc sông này đang có chuyện Lúc này thì chiếc ghe của tôi lại trung lên thêm một lần nữa Mạnh hơn trước rất nhiều Cảm giác như nó có thể nghiêng lật bất cứ lúc nào Tôi chới với suýt chút nữa thì té xuống dưới cái chồm người ra khỏi mạng Nhìn xuống mặt nước Tôi hốt quản khi thấy một khuôn mặt người Cách mặt nước chừng hai phân Đang nhìn tôi và nhuyễn miệng cười Trời giống vậy đã tối Nếu cái mặt đó mà không tỏa ra ánh sáng như lân tình Tôi cũng không nhận ra Biết rằng đây là loại ma quỷ yêu quái quấy phá Tôi càng tập trung hơn Bụng không ngớt cầu trời khấn phật Bỗng nhiên từ chiếc ghe đằng xa Họ thả xuống một chiếc xuồng Trên xuồng có một ông chú tầm 60 ngoài Áo bà ba trắng Tóc búi củ hành, đứng hết sức vững chảy Không ai chèo xuồng, nhưng xuồng lao tới rất nhanh. Khuôn mặt dưới nước khốt quản nó ngốc lên khỏi mặt nước. Vừa nhìn xong định bỏ chạy hay sao đó. Mà chỉ thấy ông chú cầm cây dầm để ngang, tay kia chặt nhẹ một cái. Cây dầm tét ra làm hai. Ông chú chụp một nửa có cái đầu nhọn, nhanh như chớp, đã phóng một cuốn trức uy lực xuống dụng nước ở dưới đáy ghe. Ghe đang trung lắc dữ dội, thì bỗng nhiên bình thường trở lại, trời cũng không còn giông gió, mưa cũng tạnh đi. Ông lão đang đứng trên xuồng nhảy thoát một cái đã lên tới mũi ghe. Ông không nói không rằng chạy ngay vào trong khoang máy, chui xuống dưới trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Ông lôi kịp lên, vốn đã bất tỉnh, mặt mày tím tái, sùi cả bọt mép đi. Ông lão lấy bên mình ra một cái túi có hai cây thước gỗ, một cây dài tầm nửa thước. Một cây dài tầm một thước ngoại Ông đặt cây thước đo đạt cái gì đó Trên mấy cây gỗ trong khoang máy Cho dùng tay không Ông như nạo một mảnh gỗ nhọn Tại đúng cái vị trí mà ông dựa đo ra Ông nạo ba mẫu như vậy Găm vào hai vai và bụng của kịp Lạ một cái là dựa đâm nhẹ vô Mẫu gỗ như một chân Chui thật sâu vào trong người kịp Xuyên qua thân bên kia Lúc nó chui ra Nó đã to như một ngón chân cái Hình tròn Dính đầy gai nhỏ màu đen Gia thịt của Kiệp vẫn liền lạc Không có dấu vết gì cả Kiệp khi đó mới bình thường trở lại Dù vẫn còn hôn mi Tôi vừa định cảm tạ ông chú Thì ông ta khoát tay nói Tôi qua cậu cứu tôi Nếu không nhờ cậu đánh động Bắn bể đầu tư hùm Tôi không còn sống ở đây Ơn cậu tôi không quên đâu Tôi hơi ngợ ngợ Vẫn còn sợ ông chú này là người của băng tư hùm Ông chỉ cười như hiểu được ý tôi Ông nói <cười> Cậu đừng hiểu lầm Tôi không phải phe của Tư Hùng theo giết cậu trả thù đâu Một lát sau kịp vẫn chưa tỉnh Tôi mới cùng với ông chú và hai người anh em kia Lên cabin uống trà đàm đạo Ông chú tên là Điệp Hay gọi ông là Sáu Điệp Làm thợ mộc ở Châu Thành Kiên Giang Hôm qua Sáu Điệp cùng với em trai đi lấy gạo Gặp ngay đêm ông rất mệt Phải nằm nghỉ sớm Không phát hiện được bọn tư hùm định ăn trộm Ông và chúng trước kia đã gây thù chuốc quán qua lại với nhau Hôm qua mà không có tôi Sáu điệp nói tư hùm thế nào cũng cắt cổ ông Tôi tò mò hỏi về cái thứ lúc nãy Sáu điệp kéo một hơi thuốc chê rồi nói à, Có người gọi nó là Hạ Bá Có người gọi là Thủy Thần Tôi hay gọi nó là con lương mặt người Thật ra nó cũng chỉ là một con lương bình thường thôi do nhiễm quan khi mà to lớn dị thường khuôn mặt có nhiều điểm giống con người mà thôi theo lời sao điệp kể dưới lòng sông hậu có một ổ lương đám này có con tốt con xấu cũng tùy mùa chắc gần đây có xác người chết trôi chúng ăn phải cho nên biến thành một loại ma quỷ như vậy chúng đột đái ghe chui vào ăn hết bả chay dầu sảm làm cho ghe chìm để bắt người làm vui lúc nãy kịp dùng lưu hương và tro Theo cách thức đánh mấy con ma chết trôi Giống vô dụng với loài này Cho nên bị con lương phun độc Nằm bất tỉnh đi Bảo người anh trai lên tiếng hội sau điệp Ông Sáu à Có gì con hỏi sai Bỏ qua cho anh em con thức lễ nha Lúc nãy Ông Sáu dùng bộ lỗ ban phải không Ông Sáu chỉ cười Bảo vừa phải Mà vừa không phải Đêm ấy chúng tôi nói chuyện trước khuya nghe sáu điệp nói vậy, người anh chân hững trai trẻ không hiểu. Tôi trước đây có nghe sơ qua về lỗ ban từ chợ xỉa. Bây giờ gặp cao nhân dùng lỗ ban trước mặt, không khỏi cảm thấy trong lòng náo nức đến lạ. Tôi tiếp lời người anh trai, khẩn khoảng xin sáu điệp nói về lỗ ban. Sáu điệp nhấp một ngụm trà, tươi cười rồi nói: <cười> "Cái này là sự hữu duyên, nên tôi mới chia sẻ cho mấy cậu nghe. Chứ gặp người khác họ không có nói đâu." Tôi già rồi, xong này chết mày. Cũng muốn kể chút ít lại cho anh em mấy cậu nghe, để sau này cái nghề lỗ ban bọn tôi cũng còn có người nhắc tới. Sau điệp nói, lỗ ban là bậc bậc thầy kiến trúc và xây dựng, được tôn làm tổ của nghề mộc. Xưa, ở Trung Hoa cho rằng, phạm trong 360 nghệ, đều phải có bậc thần tiên đỡ đầu. lỗ ban vì thế cũng được cho là bậc tiên thánh hạ phẩm, dạy đời cách lấy thiên nhiên mà phục vụ con người. Sau khi ông chết đi, rất nhiều tuyệt học của ông bị mai một theo nhiều nghĩa. Một nhóm đem sở học được ông truyền thụ, chuyên tâm chế tác, tuy nhiên họ không tìm tòi ra được thêm, chỉ trở thành những người thợ giỏi. Nhóm khác thì đem những thứ lỗ ban truyền dạy, thần thánh hóa nó, đồng nhất nó với đạo, từ đó đẻ ra cái thứ được gọi là bùa lỗ ban. Nói đến chỗ này thì phải kể ra một chút Nhóm được gọi là thầy lỗ ban Cơ bản lại chia ra ít nhất 49 phái Phái nào cũng tự nhận mình là chánh tông 6 điệp theo một nhánh trong đó Nhánh này xưng là lỗ ban tử Vì trong đồ nghề mộc Được lỗ ban truyền lại Có hai cây thước dạy Gọi là lỗ ban mẫu và lỗ ban thi Lỗ ban tử đặt tên như vậy Tự nhận mình còn nhỏ bé Và yếu kém Nhưng lại là đứa con chính thức của lỗ ban thời xưa lỗ ban đồng nhất đơn vị đo nhỏ nhất là phân tương đương với 5,1 cm ngày nay và 8 phân là một chỉ bằng 40,8 cm thầy lỗ ban thường dùng thước hệ số 10 chỉ bằng 51 cm là một trong hai cây mà sáu điệp đang mang theo lúc đó sáu điệp chỉ cho bọn tôi xem cây thước ngắn cây thước dài ông chỉ lắc đầu bảo rằng không xem được Những người thuộc lỗ ban tử không thích gọi cái thứ họ dùng là bồ lỗ ban Vì cái cách họ dùng không cần dễ bộ chú gì cả Tất cả chỉ nằm trong sự thông thuộc của con số Và quyền cơ của tự nhiên mà thôi Lỗ ban tử đồ nghề chỉ có hai cây thước Một ngắn một dài, Tượng trưng cho một sinh và một tử Tất cả quyền cơ nằm trên 64 cung sinh khắc Gối gọn trong mỗi cây thước Cây thước gốc mà lỗ ban chế tạo Có 8 cung Là quý nhân Hiểm quạ Thiên tai, thiên tài, nhân lọc, cô độc, thiên tặc, tệ tướng Qua hơn 2.000 năm Các đời lỗ ban tử đã hoàn thiện được thức lỗ ban cho riêng họ Với hai cây Mỗi cây có 8 thiên cung và 64 địa cung Dựa theo vị trí vật được chế tác Sẽ chỉ ra thiên và địa của nó Theo một quy tắc tính nhẫm Lỗ ban tử sẽ cho ra được kết quả Giật đó hung các hoặc thuộc giai đoạn nào Theo kết tính ngày nay, nó ngắn gọn là 64 lũy thừa 8 Con số đó khủng khiếp đến dường nào Vậy nên, lỗ ban tử truyền nhau một bí kiếp Tên là lỗ ban chiếc mọc Nghe đâu là do một cao nhân thời đầu nhà Thanh Tên là Lưu Hồng Sử tạo ra Nhánh lỗ ban tử khi đó chạy loạn Đến đời thuận trị bên nhà Thanh Thì chạy về Việt Nam rất đông Qua đây họ mới ngạc nhiên rằng Ở Việt Nam người ta dùng lỗ ban rất nhiều Thế là lỗ ban tử cũng không đến nỗi đối ăn Tuy nhiên Đồng đạo ở Việt Nam lại dùng bùa Kết hợp với 8 cung gốc của sư tổ Đa phần là hai người Khiến cho lỗ ban tử cảm thấy bị xúc phạm Không ít lần nhân danh tổ sư Mà thanh lý môn hộ Khỏi nói cũng biết Đánh nhau qua lại chết cũng nhiều Dần dần thì lỗ ban tử bặc tâm giang hộ chán màng đến hoạt động của nhóm tà đạo kia Theo lời sao điệp Nguyên lý hoạt động của lỗ ban tử là lấy tự nhiên làm đầu Hội cho rằng vạn vật trong tự nhiên đều có một chu kỳ Mỗi chu kỳ sẽ có một sinh tính Để bắt đầu được chúng, cần biết được chúng thuộc thiên cung và địa cung như thế nào Dần dần mà thành cái quy luật chung Như lúc cứu kiệp, Sao điệp dùng tay Nạo cái phần gỗ có sinh tính là trừ độc Phải là dân cao niên mới nạo được đúng chính xác như vậy Nói như vậy có nghĩa là cây gỗ cũng có sinh mệnh hay sao? Sáu điệp cho là như vậy Chỉ chế hai cây thước một sinh một tử đó Mà biết được sinh tính của từng phân cây Chuyện đó mới nghe ai mà tin được Người trong nghệ Nhìn ngang cây xà nhà Lại biết được thợ làm có trụ yếm gì hay không Xem địa thế nhà bằng hai cây thước thẳng Họ biết được địa thế phong thủy nhà này như thế nào Tất cả đều được sáu điệp chứng kiến Suốt hơn 50 năm Tôi nghe tới đây mà không khỏi thán phục kiến thức cao thâm Chợt nhớ đến lúc sáu điệp chặt nhẹ Làm gãy cái dầm đi Hay như cái lúc xuồng không ai chèo mà tự di chuyển Liền đem ra hỏi Sáu điệp nói dĩ nhiên cũng là do ông nghiên cứu được sinh tính của cây gỗ Đem chúng ứng dụng thành những đồ vật thường ngày Còn cái xuồng Ông cười lớn Bảo rằng đó là xuồng máy Chứ có phải bùa chú gì đâu Những thứ đó là mê tín Là tà thuật rồi Tôi nghe xong thì bối rối Có lẽ do lúc nãy gấp quá Lại thêm hốt quảng Trong cái khung cảnh mờ ảo Không thấy được có mái gắn phía sau sụn sau điệp nói dầm của ông làm bằng cây đào Giống như đào kiếm của mấy ông thầy Pháp Vì đào là cây có dương khí rất cao Nên trừ được con lương ban nảy Người anh trai nãy giờ nghe xong Hỏi cơ duyên nào mà sao điệp vào cái nghề này Sao điệp cười khà khà Kể lại cho bọn tôi nghe một câu chuyện Dũng mạo liều trai Năm mươi năm trước, sáu điệp mới mười hai tuổi Theo cha đi mua củi hoặc làm thang Lần đó lò hết củi Chủ lò thang mới dẫn về một ông tầm năm mươi Bảo rằng cho ông chọn trong lò thang tra Hai mươi người đi theo ổng vào trừng chặt thêm cây đêm vậy Ông ta tên là Trần Tam Tự xưng là Tam Búa Lăn lộn trong nghề từ nhỏ Dân chặt cây có lợi thề Đó là không bao giờ chặt cây Mà tuổi thọ của nó lớn hơn tổng số tuổi Của tất cả thành viên trong đoạn Lần đó Tam bố lựa tra những người đàn ông khỏe mạnh nhất trong lọ Tuổi tổng lại có hơn 700 Phen này đi chặt cây nào cũng được Ba của sáu điệp được chọn Ông xin cho sáu điệp vào chung đoạn Tam bố nhìn sáu điệp Ánh mắt thoáng đanh lại Rồi ông cười lớn Xoa đầu sáu điệp nói <cười> Thằng này sáng mặt Còn bộ găng lớn à Được đó Lần đó theo lời phu Trừng. Nhóm của Sáu Điệp đến một mảng rừng nhỏ, vùng Vĩnh Thuận Kiên Giang ngày nay. Hơn 10 số qua lại không có cây nào đủ lớn để làm thang. Đến chiều, Sáu Điệp thấy có một cây đủ lớn, bề ngang chừng 2 người ôm, kém một tí. Các đoàn thấy phấn khởi, cứ tưởng trận đi công cốc, ai ngờ cũng tìm được một cây. Mọi người chuẩn bị đồ nghề, thì tam búa lắc đậu, bảo đi tiếp, cây này có lẽ không đốn được. Một ông trong lò thang đến vỗ vỗ cho thân cây Rồi nói Hiền ôi xạo chứ Tôi thấy cái cây này làm thang được mà Tam búa vẫn lắc đậu Cây này đúng là làm thang được thì được Nhưng mà chúng ta không đốn được đâu Ủa sao vậy Không lẽ chúng ta chưa đủ tuổi Cây này cao lắm mà cũng trăm năm thôi chứ Tam búa chỉ vào gốc của nó Rồi nói Cả cái rừng này lớn không nổi là tại nó đó Ông anh thấy vậy Chứ ở dưới gốc của nó là cây đại thụ Tôi nhìn trễ phía trên Đoán chừng cây đại thụ bên dưới phải đến cả ngàn tuổi Sắp thành tinh rồi đó Cả khu trừng bỗng dưng nổi lên một trận gió Sáu điệp vẫn nhớ như in khuôn mặt của từng thành viên trong đoạn Khi nghe đến chuyện bên dưới gốc cây này Lại là một cây khác hơn ngàn tuổi Đã thành tinh Tam bố đi vòng quanh gốc cây bên trên Sờ vào trời nói Đi chuyến này cũng kiến thổ thần sơn thần Không đem gì vậy được Có khi lại là cái hại với cây nghiệp Nên bố tôi sẽ dì anh em Tìm cách đốn hạ cây này Nhưng mà anh em có dám găng Mà làm cùng tôi hay không cả đoàn ngờ ngát Có người nói Sư Huynh à Chú lò nói bọn tôi đi theo anh Làm nghề này á, chuyện kiên cử thì lạ gì nữa đang này tìm được cái cây cả ngàn tuổi Đoàn chúng ta cộng lại thì không đủ Quên vừa nói lúc nãy đó Bây giờ lại muốn đốn nó đi Còn ấp mở nữa Trốt cuộc là như thế nào đây Tám bố ngồi xuống cạnh bên Quấn một điếu thuốc Hút rồi giải thích cho cả bọn nghe Không nói hết sức bình thẳng Tựa như chuyện đó đã trải qua rất nhiều lần vậy Tám bố kể rằng cây đó là cây gừa Bên ngoài chỉ tầm trăm tuổi Nhưng thật ra phần dưới rễ của nó Đã có một liên kết chặt chẽ với âm phần Tam bố đoán có thể là một ngôi mộ của hậu ly Gừa là linh mộc của đất miền Tây Thường mọc dọc sông hậu Hay đại khái là những nơi trạch thổ Thân cây ngoài dương trong âm vỏ cứng trục mềm Cây cao cành rộng Lá dày tán kính Nội bộ của cây đã là một phần gì đó Mà dương khí khó lòng bao tỏ được Hôm nay vào khu trần lạ cáp nơi toàn là tràm đều đột bỗng lại gặp một cây gựa trăm tuổi tam búa không khỏi lấy làm lạ khi ông đi một vòng liền nhận ra âm khí tỏa ra qua từng thứ gỗ liền biết được bên dưới đó có âm phận hậu ly là loài tinh tranh khi chết hẳn âm khí vẫn còn trót dậy với kinh nghiệm trong nghề tam búa lập tức đoán biết được bên dưới nếu không phải mộ mã của hậu ly thì cũng thuộc loại đại yêu tinh ma lực tu luyện không dưới ngàn năm Nhờ đó mà liên kết với rễ cây gừa Từ đó dẫn ra cả khu rừng Khiến cho cây cối nơi đây chẳng thể xanh tốt được Mục đích của thứ bên dưới Dĩ nhiên là dẫn chờ đợi thời cơ Trọng sinh báo oán Đài đọa nhân gian thêm một lần nữa Lại nói về lời thề của dân đi rừng đốn cây Tuyệt nhiên không được chặt cây của tuổi đời vượt quá số tuổi của cả đoàn Điều ấy có ý nghĩa như thế nào Đám thợ đốt thang Tuy có người đã gắn bó với lời thề đó Hơn 20 năm Nhưng hỏi kỹ nguyên do thì vẫn ù ù cà cạc Không hiểu tiền nhân có dụng ý gì Thế vậy tam Bú liền giải thích Lời thề của dân đi rừng là không đúng cái cây nào Mà tổng số tuổi của cả đoàn Nhỏ hơn tuổi của cây Ý nghĩa của lời thề đó Là không được phá rừng Phải bảo vệ rừng Những cây càng già thì càng phải kính trọng nó Dùng dương khí của cả đoàn để kính nó Cây sống càng lâu Dương khí nó tích càng nhiều Muốn sinh nó Thì phải có dương khí càng lớn Để nó hiểu được Chuyện hạ nó ngày hôm nay Trung quy cũng là gì do quy luật của tự nhiên Cái này chết để cái kia được sống Chứ chẳng hề do thủ quán gì cả Cây cối nào biết thủ quán hay sao Còn cái mộ hoang bên dưới hút khí của cả khu trận Khiến cho cây khác không lớn lên được Lần này đốn cây ngàn tuổi đi Tuy phạm vào lời thầy tổ Nhưng suy nghĩ ra Thì lại là chuyện tích công đức Tam búa hút xong điếu thuốc Nói đây là sở nguyện của ông Ai yếu bóng dế thì có thể vậy Chuyện đốn cây này đối với ông là bắt buộc phải làm Ông không câu nệ những thứ định kiến xáo rộng Hôm nay nếu không diệt trừ âm phần tà ác bên dưới Cả khu trừng bị đọa đầy Lỗi ấy, đoàn đốn cây ngày hôm nay có gánh cũng không hết được Tuy nhiên ai muốn vậy thì vậy Tam búa không ép buộc phải ở lại Các đoàn im lặng Một số người bỏ về thật Chỉ còn lại mỗi cha con sáu điệp Và ba người thanh niên Những người ở lại cũng chẳng biết nói gì Với những người muốn đi vậy Ở chiều ngược lại Những người muốn về cũng có khuyên trăng những người ở lại Hai bên chẳng thống nhất được Chỉ có ngậm ngùi rồi chào nhau Lặng lẽ vô cùng Sáu điệp vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó Khi mà lòng tin đã không còn nữa Đợi khi những người kia khuất giảng Tâm bố mới đứng dậy Đứng đối diện với những người ở lại Hỏi tất cả trằng đã chắc chắn là quyết tâm hay chưa Mọi người hô dạ trỏ to Tám bố cười lớn Dẫu đùi đen đét mà nói <cười> Cái đám bọn về thiệt là nhát gan. Ta với ông chủ của các người Giống là bạn đồng niên Thấy ta qua dùng thì ông ta mới mời đến đối ẩm Do đó mới bày ra cái trò thử gan các người thôi Ai về quả đúng như vậy thật Tám búa chăm điếu thuốc mới Đanh mặt rồi nói Mấy người quả là có bạn lĩnh Hãy qua tiếp một tay đi Cả đám ngơ ngát Cha của Sáu Điệp hỏi Ờ chẳng phải là hi thử bọn tôi sao Vậy bây giờ tiếp cái gì chứ Tám búa thở ra một hơi khối rất dậy Rồi nói Thì đúng Tôi nói cái đám bọ về là nhắc rằng Chứ tôi có bảo cái chuyện nói ở dưới gốc cây này Là đại thụ ngàn tuổi là xạo đâu mấy ông Cha của Sáu Điệp hỏi tiếp Bọn tôi cảm cái nghĩa mà Hiền nói Giúp trận thì rừng giúp lại Này Hiền cứ cắt đặt bọn tôi giúp cái gì Bọn tôi không tự năng <cười> Mấy ông lui về sau cái bụi cây kia chia nhau ra mà nhóm lửa nấu cơm Với mài rìu cưa Chân chốc nửa xong đó Thì qua đây sẽ cây đêm vậy. Bọn người ở lại tuy chưng hững Nhưng tám búa đã nói chắc nịch như vậy Không ai dám hỏi gì thêm Bỗng nhiên tám búa chỉ vào sáu điệp Rồi nói Ông cho thằng nhỏ này ở đây tiếp tục được rồi Nó hạp tuổi Làm ăn nhanh gọn đó Cha của sáu điệp nhìn ông Rồi hỏi Đã Mày tiếp ông bác đây được không Sáu điệp chỉ dạ một tiếng Thế là hai nhóm được chia ra tam búa phân công Lên nấu cơm cách hơn 20m ẩn sau cái bụi cây rậm. Tam Bố dặn họ đừng có nhìn qua bên này. Tam Bố vỗ nhẹ vào cái cây, trò nói. À, lấy gỗ này về. Lò than đốt biết bao lâu mới hết đây." <cười> Đám người kia vội quất đi, lên chuẩn bị đồ nhóm lửa nấu cơm. Một nhóm mài cưa và triệu. Ở bên đây Tam Bố lấy trong túi ra hai cây thước, một sắp giấy hoàng chỉ. Là loại giấy vàng Trong qua thì hệt như mấy tay đạo sĩ hay dụng Có điều ở đây hơi khác Chúng trong dậy hơn Bề mặt lấp lánh một lớp bột vàng Giấy có mùi thơm như quế Ông sai sáu điệp đốt một nắm nhang Cắm vòng xung quanh thân cây Cứ cách hai bước chân của sáu điệp Thì cắm ba cây xuống Miệng khấn, thiên linh linh Địa linh linh, thổ công tương trợ Thân mộc tương sinh Mỗi khi cắm nhang Sau đó thì một chuỗi sự việc diễn ra vô cùng chóng vánh Tự hồ như Tam Búa đã làm đi làm lại Suốt mấy mươi năm cuộc đời của ông Tam Búa lấy cây thước dài Cắm xuống đất Bấm quẹ Rồi lấy cây ngắn Cắm vào thân cây tay ông đẩy nhẹ Mà cây thước đâm xuyên luôn qua cả thân cây Lúc này âm phong từ tứ phía thổi sọc đến Sáu điệp trong giây phút hoang mang Thì bất giác bị phân tâm Lòng lo sợ Lập tức bị Tam Búa quát lên Cái thằng này, đảm bảo cứ câm nhàng Mày phải tập trung đi Câu mắng tưởng chừng như không có gì Nhưng đối với sao điệp lúc đó như một liệu thuốc tỉnh tháo Khiến cho tâm hồn của ông thoải mái lạ thường Không còn sợ thứ âm phong đang sọc tới nữa Đột nhiên vỏ cây nước toát ra nhiều đường dọc Chạy dài từ rễ Lan đến giữa thân trên Cái cây đã hóa ma từ thân cây mọc ra mấy cánh tay vương dài ra tấn công Tâm búa nãy giờ trong bình thẳng vô cùng Đợi vừa lúc này, lấy bùa quấn chỉ, thân thủ của ông nhanh như sóc, nhún chân dài cái, đã thấy chạy quanh một vòng. Chỉ đỏ có bùa, đều buộc hết vào mấy thứ tay lượm chõm đang vương ra. Khi chạy đủ một vòng, tựa như ông thủ thế trảo mã tấn, tay trái giật mạnh sợi dây, mặt hướng về phía thân cây. Chỉ đỏ trong vô cùng mong manh, nhưng giật mạnh thì lại phát ra tiếng tựa hồ như dây kim loại. Uy lực vô cùng Lôi tuột từ trong thân cây ra một thứ gớm ghét Là một con chết tai người Thân của nó là những thứ trông như sương sườn của người Được chấp nối với nhau Chân là những cánh tay gầy cộm xanh lét Tam búa không nói không trặn Đâm cây thước ngắn vào giữa thân của nó cho chết đi Nó lập tức dậy lên mấy cái Rồi bốc lên làng khói trắng Thân thể tan ra như nước Tam búa bảo sáu điệp dùng dây thần kéo thẳng ra Phận ông thì đi dọc sợi dây dùng găng tay bắt lên sợi dây cứ ba gàn thì chấm một điểm mực chu xa sau đó buộc dây vào trong gốc cây tam búa bảo sáu điệp lui ra ông dùng tay phải kéo trong vô cùng nhẹ nhàng vừa khi tay phải của tam búa đưa đến trước ngực dưới gốc cây vang lên một tiếng bụt cây lập tức bật gốc ngã trầm sang một bên bên dưới là một cái quan tài rất to bằng gỗ lưu đỉnh sơn mọc trong rừng sâu Chỉ tìm thấy trong các vực sâu ở vùng thất sơn hoặc kiên lương Nếp gỗ rất chắc chắn Để lâu lại tỏa ra mùi hương Nổi tiếng là loại thần mộc Có thể trừ yêu diệt ma Bề ngoài của quan tài Được sơn son thiếp vàng Bốn phía ngoài được chạm các họa tiết hạt cửi mây Núi cao sông sâu Thác tiên, hồ ngọc Lung linh ảo diệu Tuyệt tác trần gian cổ kim hiếm có Quan tài theo gốc cây bật lên to gần gấp đôi những cái quan tài mà sáu điệp từng thấy. Ngộ là bên trong chỉ có xác một con hồ ly đuôi tía, nhìn qua chỉ như vừa mới chôn một hai ngày trước thôi. Xung quanh quan tài ước lượng chu vi gần 300 mét vuông là một cốc trạm to vô cùng. Hệ thống trễ khổng lồ, đường kính dễ bằng thân người lớn. Ta muốn nói đây chính là thứ làm cho quan tài hồ ly tự trở thành yêu tinh, chứ không phải do con hồ ly bên trong làm. Tam bố chỉ đạo sẽ gỗ quang tài ra Không được để cho nó thành hình Thứ gỗ này Tuy đã được dùng làm quang tài Nhưng người thường vẫn dùng tốt Chẳng sao cả Lượng gỗ lần đó đúng là lò thang đốt cả tháng mới hết Khi chia tay ra vậy Tam bố nói với cha của Sáu Điệp Ông anh à Tôi mạo mũi nói như vậy Thằng bé này có ngộ tính cao Tôi thì nó giờ không có đại tử Tôi muốn nhận nó làm đồ đệ Thề giữa trời đất Là sẽ xem nó như con trột Ông anh thấy như thế nào Cha của Sáu Điệp nào có ý nghĩ gì khác Thấy gia cảnh của mình nghèo khó Cho con đi theo thầy giỏi cũng đã là giúp nó Nên vui mừng lắm Khi đó Sáu Điệp chỉ mới 12 Lại nói về chuyện bọn tôi đối ẩm cùng với sáu điệp Khi ấy trời đã gần về sáng Tiệt trụ mới tạng Tôi đưa sáu điệp ra xuồng Để ông trở về ghe của mình Khi ông vừa đặt chân xuống xuồng Tôi như bị một thứ gì đó thôi thúc Liền nói Ông sao à Con nói cái này có khi hơi gấp gấp Ông Sáu có thể nhận con làm đệ tử không Thú thực là vì tôi thấy chuyện đi ghe này Cũng khá là chua Yêu ma quỷ khoái sông nước, rồi thôn vắng sớm hoàng, diệu vô kệ. Nếu có thêm nghề lỗ ban, thấy cũng hay hay. Bụng đang lo sáu điệp sẽ lườm tôi, hoặc nói cái gì đó không vui bụng. Ai ngờ ông cười khà rồi nói: <cười> "được được, tôi thấy anh cũng có tương đồng. Sáng mai trà rượu đem quà ghé bái tổ đi." Nói trội ông xuống xuồng chạy về ghe của mình. Thế là ngày hôm sau. Tôi nghiệm nhiên trở thành đồ đệ của lỗ ban tử Sáu điệp nói tôi có ngủ tính Nhưng thật ra không cần bỏ đi ghe Vì cái nghề lấy đũa của sáu điệp Và đi ghe của tôi Cùng được bảo hộ bởi một người Đúng hơn là một dòng họ Trước hết để cho tôi giải thích Lấy đũa thật ra là cái gì Nói nôm na là lỗ ban Đi rừng lấy cây Về ứng dụng vào cái nghề mộc Cây quý thì xây nhà Hay làm ghe đều rất tốt Gọi hình tượng thì chuyện đi rừng sẽ cây Là lấy đũa vậy Còn về chuyện Sáu Điệp vừa nói Tôi hỏi ngay Bà cậu là một chồng họ hay sao ạ Con tưởng là dí phù hộ dân đi ghe tôi chứ Nếu vậy thì Con có thờ bà cậu rồi Sáu Điệp cười nói không phải Mới giải thích rằng về bản chất Cả Sáu Điệp và tôi đều thuộc một tầng lớp Gọi là Lý Tôn Tử Nghĩa là con cháu của Lý Gia Tôi không hiểu Lý Gia là sao Tôi có phải hỏi lý đâu Sao Điệp lại nói Ta cũng đâu phải hỏi lý Nhưng đây là ban quy Ta nhận con làm đệ tử Thì ta có nghĩa vụ giới thiệu con trên đường chủ Người này có thể còn biết đó Tôi ngạc nhiên Quá nhiều thứ mà tôi cần phải hỏi Nhưng cái tên mà Sao Điệp đưa ra Làm cho tôi thấy có chút quen biết Người đó là chủ dừa gạo lớn nhất của chợ lớn Lý Chánh Thuận Đột nhiên sao điệp nói Con nên nhớ Khi vào gặp Lý Gia Hãy thuộc lòng câu này Ba núi có năm thần thằng nào quản núi nấy Bãi sông có chín ba Mỗi ba trị một đoạn Núi liền núi, sông liền sông Núi sông này Lý Gia có thêm một đứa con được hay không Ở đời hầu như lúc nào cũng có một bàn tay vô hình Tên gọi là duyên số sắp đặt, đẩy đưa Lại nói về chuyện tôi đi ngang sông Hậu Đoạn chảy qua bình thủy Cần Thư Thì gặp phải đám lương mặt người Do ăn sát chết trôi mà thành quỷ thú Hù dọa người đi ghê ngang qua khúc sông này kịp xích chút nữa trúng phải kịch độc của chúng Mai mà có cao nhân sáu điệp chuyện nhân của nhánh lỗ Ban cứu chữa Tôi nhìn thì đã thích mê Lòng nôn nao như đốt lửa Đêm đó lại nghe ông Sáu kể đủ thứ chuyện liêu trai Về người sư phụ của ông Cùng chuyện đi lấy gỗ trừng. Tôi quyết định sẽ xin ông Sáu nhận tôi làm đệ tử Lúc ông vừa xuống xuồng định về ghe Tôi cuốn quýt chạy theo Cứ thế sổ ruột ngựa ra mà nói Nghĩ lại thì thấy thất lễ vô cùng Ai dẹ ông Sáu cười hiền Đồng ý ngay Bảo tôi sáng mai qua ghe của ông Làm lễ bái sư Tôi mừng trơn đêm ấy sao mà ngủ được nữa Cứ thấy trằn trọc mãi không thôi Vừa hừng đông đã lay kịp dậy Trời nói Ê Chắc là tao đi theo ông Sáu Mày vậy nói tiếp uh, chạch sẽ giùm tao nha Ít lâu nữa tao trở lại đi ghê với mày Cứ tưởng tràn kịp sẽ nhăn nhó mặt mày Hay bàn tra cái gì đó Ai ngờ nó nói Ờ Thì ông đi được thì cứ đi Mà nói chứ Tôi nghe bà tôi nói Lỗ ban mà không có duyên là không có vô được đâu Thậm chí họ còn không kể cho mà nghe nữa là Chuyện xảy ra tới giờ Dĩ nhiên là phải có duyên dữ lắm rồi Nhưng mà ông nên nhớ lỗ ban giống như là một lợi nguyện Hơn là cái thứ cổ nã có thể đem theo Mà sung sướng cả đời được đâu Tôi cười xòa à, Rồi rồi cứ bại dẻ Thôi tôi đi nha Nói dứt lời thì tôi vơ lấy cái tay nải Đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua Nhờ kịp chở tôi qua ghe của ông Sáu Tới nơi thấy ông đã chuẩn bị đẩy ghe đi Tôi phóng lên rồi từ biệt kịp Cả hai chỉ gật đầu chào nhau Dễ mặt tin tưởng Chứ không phải là do không có tình nghĩa Ông Sáu nói Để con có thể làm độ đệ của ta Ta phải dẫn con đi gặp Trưởng già Lý Tùng Tử Hôm qua đã có nối tình cho con rồi Nhớ là phải thể hiện cho thật tốt đó Tôi gật đầu hỏi um, Mà có thi thố gì sao thầy Mà phải thể hiện gì <cười> Lý già của tùng nghiêm Không thể tùy tiện bất cứ thứ gì Thể hiện ở đây Là thể hiện cái lòng thành của mình tra là thôi Tôi mượn tượng tra cảnh một trang viên bệ thế Của một đại gia tộc Với những vị lão niên hút thuốc bằng tẩu vàng nằm ngọc Nằm duỗi chân trên tràng kỷ Bằng gỗ quý Chạm khắc tinh xảo hoa lá chi muôn Gia nhân tra dạo nườm nượp Lúc về tới Bình Thủy Tôi và Kiệp đang hướng về An Biên Sau điệp cũng tự cái bè đi về Nay vị thâu nhận tôi là môn đồ mà phải vòng ghe ngược lên Sài Gòn. Chúng tôi đánh ghe dọc kênh Vĩnh Long, chạy lên cái bè, đổ vào sông Tiền đi Mỹ Tho, rồi tới Sài Gòn. Trên ghe sáu điệp có một cô gái và một ông người ở. Đi theo phụ chạy ghe. Cô gái là con của sáu điệp, tên là Son, tính tình hiền lành, rất ít nói. Son đi theo ghe để phụ nấu nướng. Mỗi lần trổ tài, làm cho bụng tôi cồn cào, đẩy cơn thèm ăn lên vô cùng. Son lại có cái biệt tài đờn giả hát rất hay Ngón ngọc lướt trên dây huyền như khiêu vũ Giọng hát ngân nga không khác gì tiên nữ Giữa hội bàn đạo Thú thật nhìn Son tôi cũng đồng lòng lắm Nhưng vì là con gái của sư phụ Nên tôi phải giữ kẻ Chẳng dám nói chuyện nhiều Cũng không gần gội được Đi chơi sáu điệp Tuy không được thoải mái như đi chơi kịp Vì suốt ngày phải cung kính lễ nghi Nhưng bù lại là kiến thức của ông rất nhiều Lại thêm giọng kể thu hút nghe cứ như lôi cả tâm can ra mà nói, cho nên mỗi lần ông chia sẻ một chuyện gì đó, tôi đều chăm chú lắng nghe, gật gù như nho sinh đọc sách thánh hiền vậy. Có những thứ mà thú thật tôi đã biết từ trước, ví dụ như ngư dân và thương hộ lên đền khắp kinh trạch miền lục tỉnh đều rất tin tưởng vào bà cậu. Kẻ nào cũng phải lựa một chỗ trang nghiêm sạch sẽ để lập trang mà thờ. Thường là ở sàn sau đuôi ghe, trên đó phải luôn có ba chung nước, hoa quả. Nhan đèn Đã ăn bát cơm thương hồ Thì lên ghe không được nói sàng bậy Nhảm nhí Bông đùa quá trớn Vậy như vậy là giỡn mặt với bà cậu Sớm hay muộn cũng sẽ bị vật mà thôi Ngoài ra còn kiên cử những lời độc địa chua cay Quái gỡ Đồng thời tránh dùng những tiếng như Úp, lật, rơi Rớt đổ, ngã, sảy Trở, lăn té, nhào Dĩ nhiên đều là kiểu kỵ huý Tới những hình ảnh chiếc ghe gặp nạn mà thôi Ấy mới là những điều tôi nghe chạch sĩa nói qua loa Hoặc là kịp gặp tình huống nào Thì giải thích tình huống đó Chớ sâu sát thì chưa phải Lần đó tầm chiều Ghe đi cuối đoạn vĩnh long Chuẩn bị đổ ra sông tiện Tôi cầm lái Thấy sáu điệp dựa vào cabin hút thuốc trê khoan khoái Thì hỏi Thầy à con trước đây có nghe sương sương về những điều kiên cử Của người thương hộ cho gạo này Nhưng mà thú thật là không có tới đâu hết á, Không ấy thầy cắt nghĩa cho con đi Từ cái lúc làm ghê cho tới sau này Thì trình tự nó ra sao vậy thầy Sáu đẹp gạt tàn thuốc Ngồi chống trỏ lên gối Rồi nói Ờ Bắt đầu từ lúc đóng cái ghê đi Nó như vậy Đầu tiên là con muốn đóng ghê Là phải coi tuổi như thế nào Biết trỏ tuổi cung mạng Thì đi tìm thợ gỗ hộp tuổi Làm lễ xe cây. Lễ này phải chu toàn lắm. Rồi sau đó chọn ngài cúng kim lô. Kim lô là cái tấm văn giữa, dài nhất, chạy từ mũi cho tới đuôi. Khi cúng kim lô đó, miếng văn chuẩn đầu tiên đóng vào sườn ghe, phải buộc chạy đó. Tuyệt đối không được ai nằm, ngồi trên cái miếng văn lô đó. Sau khi mà xong, chủ ghe thu lại những cây đinh hoặc tán thép đóng trên cái miếng văn lô cất kỹ đi. hoặc là ném ra giữa sông, rồi trám lại lỗ đinh bằng cây. Làm như thế thì sẽ không bị kẻ xấu làm hại. Có người nghĩ rằng nếu dùng đinh đóng trên miếng văn lô, sẽ khiến cho thuyền dễ đụng, hút vào cái thuyền khác. Cúng kim lô xong thì dựng bè lượn rồi cúng khai nhẫn cho ghe. Khi ghe sơn xong thì làm lấy đặt trang thờ bà cậu. Tới nữa thì chọn ngày hạ thủy. Hạ thủy rồi thì chạy lấy ngày, sơ bộ nó như vậy đó. Tôi nghe đến đó mà mắt như hoa đi Quả thật là lắm công phu Tuy nhiên tôi vẫn hiểu rằng Đó không phải là thứ bài dễ trai cho rượm ra Trối chấm, Mà thật ra đều là có những ý nghĩa hết sức thiết thực Sáu điệp trích một hơi thuốc Thấy tôi vẫn còn có vẻ hứng thú lắm Thì kể thêm Chủ ghe muốn xuất hành hay khởi công Đều tránh vợ mẹo Vì đó là vợ sinh của bà cậu Các chủ ghe và trại đóng ghe xuồng Trất kỳ những ai sợ vào mắc ke, Nhất là người lạ mặt Khi bán ke, Chủ ghe không bao giờ bán đòn dài Và máng tắt nước Nếu bỏ nghề có thể đem tặng cho người khác Tôi thắc mắc tại sao lại không được bán hai thứ đó sau điệp cười khà trở nói <cười> Đòn dài bắt tự ghe lên bờ Là cái đường làm ăn Còn bán đi là tuyệt nọc đó Từ đó về sau không có ngốc đậu lên được Đúng chưa? Còn cái máng tắt nước là thứ phù hộ con đi một chuyến bình ăn Bán đi khác nào đập bỏ thần tài thổ địa trong nhà đâu Sau điệp nói thêm Trên đường đi Người ngồi trên ghe xuồng kỳ gặp trắng Và ngỗng lội ngược trước mũi ghe Kỳ chở mèo và rùa Vì giờ sinh của bà cậu phạm vào giờ mẹo Rùa là thứ nặng Chở sẽ chìm ghe Trái lại khi gặp chó lội ngang sông Là điềm hình Ngụ ý gần như là mã đáo thành công Vì loài chó là loài bơi giỏi Lại khôn, có đi là có về Gặp đơm đớm, bao nhiêu là điểm tốt lành, Ngụ ý là được ông bà che chở Chỉ đường dẫn lối làm ăn hành thông Ngoài ra khi ngồi trên thuyền Làm cá Lỡ để chơi con dao xuống nước Phải lặng mò cho được Vì việc mất dao dưới đáy nước là điều cấm kỵ sau điệp kể tới đó Thì nghiêm mặt nói Còn nhớ cho kỹ Dao trên ghe của mình Con dùng hàng ngày nó đã có khí của con bám trên đó. Dao là vật khung sắt, nếu để rơi xuống lòng sông, ma quỷ sẽ đem kê dao trả lại cho con. Chuyện này nên tin, không nên nghi. Một vài nơi còn giữ cái tục nhộm lưới, sông lưới, dọn trở ke thuyền hoặc cúng bái để giải trừ xui xẻo mỗi khi gặp chuyện không may hoặc lỡ phạm vào điều cấm kỵ. Con mắt của ghe là một nét văn hóa độc đáo. Ghê thuyền vừa là phương tiện đi lại, làm ăn Vừa là công cụ gắn liền với phong tục tập quán Lối sống của cư dân vùng sông nước Người đi sông đi biển lúc nào cũng coi ghe thuyền là giật linh Và quan tâm đến việc trang trí con mắt ghe sao cho thật sinh động Giống như truyền linh hồn cho ghe. Có truyền thuyết cho rằng vẽ giống mắt thuần luồn Sẽ xua đi các loại thủy quái Lại có truyền thuyết nên vẽ giống mắt chim ó Khiến thủy quái không dám lại gần Tuy nhiên mỗi vùng miền đều có một quan niệm khác nhau về con mắt ghe. Người sống bằng nghề sông nước lâu năm, chỉ cần nhìn vào hình dáng, màu sắc của con mắt ghe là biết được xuất xứ của ghe thuyền từ đâu tới. Đặc biệt mắt ghe là một biểu tượng văn hóa đặc sắc. Mắt ghe từ Sài Gòn đến Kiên Giang dùng chung một đặc điểm là mắt tròn, trồng đen, nhãn trắng. sau đẹp nói? Mỗi người thợ đóng ghe thuyền đều có những kinh nghiệm và bí quyết riêng trong nghệ. Bởi thế mà nhân gian mới có câu Làm ruộng ăn theo mùa Làm ghe ăn theo mèo là vậy đó Tôi gật đầu Tính ra cũng đã biết được một chút bài vỡ lòng muộn Tôi đánh lái một hồi Sật nhớ lại chuyện lỗ băng Trong lòng thắc mắc lắm Định hỏi mà cứ ấp úng chưa biết mở lời sau đẹp hiểu ý Thì nói Bây giờ có gì chưa thông phải không Cứ hỏi đi Thầy biết thầy chỉ cho Được lời thì như cởi tấm lòng ra Tôi sổ ngay Dạ thầy Như hôm bữa thầy nào tấm gián uh, Lấy dậm cho thằng Kiệp đó Thầy có nói là trên mỗi khúc cây Đều chia ra sinh và tử Vậy con có học được thứ đó không thầy sau Điệp dỗ đùi cười. cười Được chứ Thầy thấy bay lành lẹ Chắc sẽ học sớm thôi Nó uh, có khẩu quyết gì không thầy Ông trầm ngâm dây lát như đang tìm cách lý giải cho độ đệ mới, sau đó mới tự tốn nói: dặn vật trên đời á, đều không thoát khổ sinh lão bệnh tử. Lão ban dùng một là nhiều, mà cây thì dù sinh trưởng hay đã xẻ gỗ, thì vẫn còn cái dòng tuần hoàn đó. Cây đang sống thì ngọn là sinh, cành lá là lão, thân là bệnh, gốc là tử. Nhưng cái gốc lại mở đầu cho dòng sinh. Gốc hút dưỡng chất lên nuôi cây. Dưỡng chất đi đến thân Rồi dần cạn Gọi là lão Dưỡng chất tra cành tra qua Tra quả Thì bệnh Đến khi tới ngọn thì hết sạch Gọi là tử Chỉ một cây cây còn sống Mà đã phức tạp như vậy đó Vậy còn cây xẻ ra thì sao thầy? Cây đã xẻ thì không có dòng sinh tử theo chiều dọc Mà là theo lát cắt Dọc theo thân gỗ sẽ có vô số dòng sinh tử như vậy đi từ tâm ra tới vỏ. Con tưởng tượng khúc gỗ là một cái đòn bánh tét dài đi. Con cắt đoạn bánh tét đôi ra trăm ngàn khoanh. Thì dòng sinh tử sẽ đi tự nhân ra cho tới lớp nếp. Thậm chí là lớp vỏ chuối quấn ngoài nữa. Các dòng sinh tử đó gần như độc lập với nhau. Đó. Cái này chết nhưng mà cái kia còn sống. Đến khi tất cả các dòng đều chết thì cây mục rữa đi. tôi gật đầu hăng hái lắm tưởng như mình đã khám phá ra một chân trời hoàn toàn mới sau điệp nói thêm đó chỉ mới là khẩu quyết nhập môn thôi ví dụ như cách ta nào được đúng cái mẫu dầm từ cây gỗ còn phải biết được chu kỳ sinh lão bệnh tử chính xác trong mỗi một tất lại có một chu kỳ nhỏ của nó nữa trong chu kỳ nhỏ đó chia ra làm tám giai đoạn Hệt như tắm cung trong cây thước lỗ bàn của ta vậy Xét trên cây thì dễ Có thể nói chung Còn xét trên đá trên ngọc Trên sắt thép Thì lại là một câu chuyện khác Tôi bắt đầu thấy ồ ồ cạc cạc sau rằng nghe tiếp nữa Sẽ đâm ra tậu hỏa nhập ma Nên xua tay lắc đầu nói Dạ thầy ơi Để con từ từ học Đúng là con khóc tóc quá rồi <cười> Trong lúc đi ghe, tôi thấy son mỗi sáng, trưa, chiều Đều chất năng thắp nhăn bàn thờ bà cậu Cũng như cái lúc sáu điệp kể cho tôi nghe Về chuyện kiên kỵ không nên để rùa lên ghe Câu ta thoáng dễ buồn trầu gì đó Chỉ là không tiện hỏi ra ngay mà thôi Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 1 Của ngoài truyền Những người con của Lý Gia Tác giả Lâm Gia Thái Bảo Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai Với tập 2 Của những người con của Lý Gia nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành